Cự mãng bất lực đáp ứng, sau đó chuyển hướng nhìn hai con của hắn. Sau một chẳng những tiếng rên gì, hai tiểu mãng xà nhanh chóng nhảy vào trong hồ. Sau đó đoạn vân bắt đầu quay sang ký, huyết chi khí ước với con cự mãng có năng lực kỳ lạ, thực lực cường hắn này. Đương nhiên, tại ký ước đoạn vân phải cầm máu cho hắn. Đoạn vân không sợ hắn dám làm loạn với mình, dù sao ma lực của hai con hắn việc còn bị mình phong ấn. Ngoại trừ mình ra Không ai có thể giải khai phong Ấn đó được Cự mãng cũng biết rõ điểm này Hơn nữa Mình cũng không phải đâu phải là cái thứ vô dụng đâu Hồi đầu sở dĩ lúng túng như vậy Chỉ là vì kinh nghiệm chiến đấu của mình quá thiếu Hơn nữa lúc đó bị cự mãng quá vĩ đại dọa cho chết khiếp thôi Ta đoạn vân trước mắt cùng cự mãng ma thú này được rồi Cự mãng tiên sinh Ngươi tên gì Âu đặc tư Dùng danh nghĩa sinh mạng nữ thần, ta đoạn vân trước mắt cùng với cự mãng ma thù Âu Đặc Tư ký, huyết chi khế ước, với ta là chủ, Âu Đặc Tư là nô, no, vì thế ta sẽ là chủ nhân của Âu Đặc Tư. Lạ. Lạ. Lạ. Lạ. Nhưng, sau khi đoạn vân nói ra những lời khế tự như thế, chẳng thấy phát sinh chuyện gì cả chuyện gì thế, đoạn vân rất nghi hoặc, làm sao không được nhỉ? Sủng vật khí ước này mình đã từng đọc được trong thiên long đồ thư mình tuyệt đối không hề nhớ lầm mà làm sao mà không có phản ứng vậy thiếu gia ngài dùng danh nghĩa của khí ước chi thần thử một lần xem sao diệp cô thành đề nghị đoạn vân ngẫm nghĩ sau đó lại niệm đáo dùng danh nghĩa khí ước chi thần ta trung hoa đoạn vân trước mắt cùng cự mãng ma thù âu đặc tư ký chủ phó khí ước Ta vi chủ, hắn vi phó. Là, là, là. nhưng vẫn như trước không có phản. Ứng gì? Đoạn vân giận điên người. Hắn nguyên trước đây thấy cái khí ước dám chó này rất đáng hoài nghi. Dù sao việc này không có chút căn cứ khoa học nào cả. Còn thấy vẻ mặt trêu chọc của Âu đặc tư, đoạn vân càng giận hơn. Vì vậy niệm đáo. Ta đoạn vân dùng danh nghĩa của mình. trước mắt thu hoạch con cự mãng âu đặc tư bắt nó làm trung thân nô lệ cho đoạn vân ta tuyên bố khí ước lập tức sinh hiệu nói xong đoạn vân cắt ngón tay lấy một một giọt máu ấn vào trán cự mãng nghe đoạn vân niệm chú ngữ như vậy vẻ mặt âu đặc tư càng có vẻ trêu nghèo hơn hắn nghĩ rất khinh bỉ ngươi tưởng rằng ngươi là ai lại lấy danh nghĩa của mình cái gì khí ước lại sinh hiệu Quái quỷ gì thế này? Khi đoạn vân đem máu ấn vào con cự mãng đang nằm trên mặt đất, chỉ trong thốc lát dị biến đã nổi lên. Giọt máu của đoạn vân dường như có sinh mạng, trực tiếp tiến vào mi tâm của cự mạng Âu Đặc Tư, sau đó sự tình quỷ dị xảy ra. Chỉ thấy giọt máu đó giống như du long chạy lên chạy xuống khắp người Âu Đặc Tư đang đờ cả người ra, làm lóe ra kim quang sáng chói, đỉnh đầu Âu Đặc Tư lưu lại một ấn ký. Hơn nữa Đoạn Vân phát hiện, ấn ký đó lại chính là một thái cực đồ. Không thể giải thích loại hiện tượng quỷ dị này. Đoạn Vân bị tất cả những gì xảy ra trước mắt làm sợ ngây người. Còn Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp khi thấy dị biến đó cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, miệng há hoác ra, nước miếng đã chảy ròng ròng Theo bọn họ thấy, Đoạn Vân lấy danh nghĩa của mình ký khí ước đã là loại bất bình thường rồi. Hơn nữa... hiệu quả lại quỷ dị như thế bất quá dị biến cũng không ngừng lại khi hình thành thái cực đồ trong số những dị biến đây chỉ là cái đầu tiên chỉ thấy hào quang màu vàng kim từ đầu âu đặc tư theo cái thân dài lòng thòng của hắn một mạch đi xuống kim hoàng lan ra mỗi một bộ vị của hắn còn âu đặc tư vẻ mặt thống khổ gầm lên bất quá hắn cũng không quẩy phá khắp nơi Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện ra thân thể hắn lại không thể động đậy được Trong khi con cự mãng đang giận điên người này thấy kim sắc lan ra mỗi một bộ vị Thân thể hắn bỗng quỷ dị bay vọt lên Đúng vậy, bay lên không chẳng theo một quy luật vật lý nào cả Khi Âu Đặc Tư bay lên không, hào quang kim hoàng càng dày đặc hơn Bao trùm lấy cả thân thể của Âu Đặc Tư Khiến nó cả người đều sáng trói Đó là loại màu vàng kim trong suốt, là một loại hào quang trong suốt tuyệt đối Cảnh tượng lúc ấy cực kỳ quỷ dị Âu đặc tư sau khi bay lên không, thân thể lại một lần nữa trở nên hư ảo Dường như có một lớp vải màu hoàng kim phủ lên trên mình nó Âu đặc tư chu lên, vẻ mặt dường như còn mang theo vài tia hưng phấn Dần dần, màu vàng kim hư ảo dần dần biến mất Lưu lại chỉ còn là màu vàng kim thực sự Âu Đặc Tư bây giờ đã hoàn toàn được bao vây bên trong một cái kén màu vàng kim thật lớn. Hơn nữa hào quang màu vàng kim thỉnh thoảng từ những khe hở của cái kén lại lóe ra. Bất quá lúc này Đoạn Vân cũng hiểu rất rõ ràng tình huống của Âu Đặc Tư. Bởi vì khi khí ước hoàn thành, cũng là lúc Đoạn Vân lấy máu tiếp xúc tới Âu Đặc Tư. Tự mình đã cảm giác được có một mối liên hệ khó hiểu cùng Âu Đặc Tư. Mình lại có thể cảm nhận được rõ ràng nhất cử nhất động của hắn Loại liên lạc này tuyệt đối còn mãnh liệt hơn cả cảm ứng tâm linh Hơn nữa, đoạn vân còn cảm giác thấy mình có thể tùy thời ra lệnh cho cự mãng trước mặt Bất quá đoạn vân phỏng chừng tên đó đã không thể coi là cự mãng nữa Mặc dù không rõ hắn đang biến thành cái gì Nhưng đoạn vân cũng hiểu được Mình bây giờ lại thêm một thủ hà cường hãn Lão đại, đây là chuyện gì thế? Tiểu phi hiệp hỏi rất nghi hoặc, nhìn vào cái kén bự tổ chẳng trên không trung thỉnh thoảng thấy lóe ra kim quang, đoạn vân gật gù nói khẽ, hắn là đang tiến hóa. Yên tâm đi, khí ước đã thành công rồi, chúng ta cứ ở chỗ này chờ hắn hoàn tất việc tiến hóa. Chuyện được phát miễn phí tại web mới.com. chương 95, trung cực tiến hóa thành thần long lão đại. Làm sao ngươi có thể dùng danh nghĩa của mình mà ký khế ước được? Tiểu Phi hiệp hỏi, có vẻ rất sùng bái Đoạn Vân. Còn Diệp Cô Thành cũng có vẻ khó tin nhìn Đoạn Vân. Đoạn Vân ho nhẹ một chút, vẻ mặt rất đắc ý nói. Hừ. Lão đại của ngươi ngọc thụ lâm phong, phong lưu lỗi lạc, mỹ mạo và trí tuệ đều hơn người. Là hóa thân của anh hùng lẫn tài tử, lấy danh nghĩa của mình có gì kỳ quái chứ? Nói xong... Cả đôi mày của đoạn vân vảnh lên rất có cá tính. Thấy vậy tiểu phi hiệp trợn tròn mắt, nhìn Diệp Cô Thành cùng nhau cười. Chỉnh sắc lại, đoạn vân nghiêm túc nói, Kỳ thật lúc ấy ta cũng không nghĩ việc sẽ xảy ra như vậy, Ta chỉ hơi nóng nảy, vì vậy cứ thế nói chơi vài câu. Bất quá việc đó sáng tỏ một đạo lý. Đạo lý gì? Làm người phải nghĩ đến khoa học, không nên tin vào mê tín dị đoan. Đoạn vân rất nói nghiêm túc. Lão đại, chuyện này làm sao giải thích được? Nếu không có ai được gọi là thần, Vậy cái khí ước đó làm sao sinh ra hiệu quả như vậy? Tiểu Phi Hiệp hỏi lại đoạn vân vỗ đầu Tiểu Phi Hiệp, Ra vẻ hung hăng nói, Ta là thần hà. Nếu ta có thể dùng danh nghĩa của mình, Do đó cái, ma sùng khí ước, Đó cũng là một loại quy luật tự nhiên thôi. Phỏng chừng chỉ cần nắm được quy luật này, Sau này ngươi cũng có thể trở thành thần đó Lão đại Ta không biết ngươi có phải là thần không Nhưng ta biết ngươi là một Biến thái Tiểu Phi Hiệp nói rất khẳng định Đoạn vân nhảy dựng lên Một lần nữa vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Phi Hiệp Ngươi nói cái gì Lão đại Ta nói ngài ngọc thụ lâm phong Phong lưu tiêu sái Một đóa lê hoa áp hải đường Mỹ nam tử làm mê đắm vạn ngàn thiếu nữ Tiểu phi hiệp vội vàng cười cười bồi tội với đoạn vân. Bất quá một chàng nịnh bỡ của hắn một lần nữa làm cho đoạn vân trợn trắng mắt. Trở về nhất định phải đem cái tên phì tử tiểu tử kia ra giáo dục lại. Tiểu phi hiệp tốt biết bao nhiêu, chính trực bao nhiêu. Thế mà hôm nay thành ra cái gì thế này? Nhưng đoạn vân thật không ngờ, thực ra phì tử cũng bị ảnh hưởng từ hắn. Còn tiểu phi hiệp thì sao? Có lẽ không cần phải nói nữa. Không có tên chủ nhân biến thái, làm sao đẻ ra được một đám ma sủng nhố nhăng như vậy chứ? Vài ngày kế tiếp, đoàn người đoạn vân cắm trại ở ven hồ, cùng đợi cự mạng Âu đặc tư hoàn thành việc tiến hóa. Trong lúc ở đây, đoạn vân thu hoạch sạch bong những đồ tốt xung quanh. Hơn 10 chu quả tự nhiên không thể tha được. Hơn 10 chu quả này nếu luyện thành thuốc. Đoạn vân phòng trừng một viên đủ để làm cho vài con ma sủng được đề cao tới cấp 10 chứ chơi sao. Hơn nữa đoạn vân phát hiện không ít cực phẩm dược tài ở ven hồ. Trên một vùng ẩm thấp, đoạn vân lại phát hiện ra nhân sâm sống trên ngàn năm. Hơn nữa, có một cây sống tới hơn 3.000 năm. Ngoài ra, hắn còn đào được hơn 10 củ nhân sâm trên 2.000 năm tuổi. càng làm cho đoạn vân hưng phấn hơn nữa là hắn tìm được ở trên một tảng. Đá ven hồ mấy cây huyết linh chi 2.000 năm. Huyết linh chi là một cực phẩm, so với linh chi bình thường thì tốt hơn gấp 10 lần. Có mấy thứ đó, đem về luyện thành tẩy tủy đan, vậy thì mình phát đạt lắm. Mấy ngày nay, đoạn vân cũng giải huyệt cho hai đầu tiểu mãng xà. Đoạn vân phát hiện ra, từ khi khí ước sinh hiệu, Hai đầu tiểu mãng xà đối với đoạn vân trở nên rất thân thiết. Hơn nữa, cha của người ta đã trở thành nô lệ của mình rồi. Mình cần gì phải làm khó hai tiểu tử này? Rốt cục vào ngày thứ năm, cái kén khổng lồ của Âu Đặc Tư bắt đầu có phản. ứng. hôm nay, đoạn vân có liên lạc kỳ quái với Âu Đặc Tư. Do đó cảm giác thấy thân thể Âu Đặc Tư đã sinh ra biến hóa rất lớn. Bất quá rốt cuộc biến thành cái giống gì thì Đoạn Vân không biết, bởi vì thần thức của Đoạn Vân không xuyên qua được cái kén màu vàng kim bàng bạc đó. Đoàn người Đoạn Vân vì vậy chỉ biết đứng phía trước cái kén khổng lồ, kiên nhẫn chờ đợi Âu Đặc Tư phá kén chui ra. Còn hai con của Âu Đặc Tư cũng đứng ở một chỗ khác kiên nhẫn đợi. Bắt đầu, cái kén khổng lồ phát ra những thanh âm lạo xạo, hơi trầm trầm dần dần. Cái kén màu vàng bắt đầu chấn động, rốt cục dưới sự cố gắng của Âu Đặc Tư. Do ạc, một tiếng, cái kén đã mở ra. Bất quá, từ bên trong phóng ra một sinh vật kim sắc làm cho đoạn vân sợ ngây người. Chỉ thấy Âu Đặc Tư thân dài 20 thước, dưới thân có bốn cái ưng trảo kim sắc. Cả người trên dưới đều được bao phủ bằng những lân phiến kim sắc, một tiếng long minh vang vọng trời đất. Đúng vậy, đúng là long minh. Bởi vì hôm nay Âu Đặc Tư đã là một cái con rồng rồi, hơn nữa là một ông rồng, còn không phải một đầu rồng. Âu Đặc Tư hôm nay đúng là ngũ trảo kim long trong truyền thuyết Trung Quốc. Vài ngày trước là cự mạng Âu Đặc Tư, hôm nay hoàn toàn khác hẳn. Sừng như sừng hiêu, đầu như sứ tử, mắt như thỏ, thân thể như rắn, bụng như sò, vảy tựa cá, mút tựa ưng, bản chân như hổ, tai châu. Đầu ngựa, chân chó, dâu và vảy cá hắn cả người bao phủ bởi kim quang Giống như một thiên thần Thân thể không hề theo quy luật vật lý Cứ thế trôi nổi giữa không trung, Có khí thế uy nghiêm bao trùm cả đại địa Chủ nhân, ta đã hoàn thành Trung cực tiến hóa Rồi, trở thành cự long chính thức Âu đặc tư thấy đoạn vân phía dưới Sau đó cối người bay xuống Cả một thân hoa lệ như một con cá bơi giữa biển khơi Uốn lượn trên không trung theo một quý tích huyền ảo. Hắn rất ôn thuận dừng lại phía trước đoạn vân. Nhìn cự long hoa hạ trước mắt, đoạn vân giật nảy người, vẻ mặt khó tin. Còn Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp cũng bị uy thế của Âu Đặc Tư dòi cho hết hồn. Không tự chủ được đứng chắn phía trước đoạn vân. Đợi đến khi Âu Đặc Tư nói chuyện xong, bọn họ mới có phản. Ứng, nhưng vẫn đứng ở phía trước đoạn vân đề phòng. Bởi vì bọn họ phát hiện, sinh vật không rõ này xem ra rất nguy hiểm. Nghe Âu Đặc Tư nói xong, đoạn vân lúc này mới có phản. Ứng, hắn phất tay bảo Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp tránh ra, tiến lên chúc mừng. Có điều làm sao mà hình như hơi ngắn một chút. Chủ nhân, đây là tiến hóa mà. Âu Đặc Tư giải thích cung kính. Ngươi nói coi, rốt cuộc việc này là làm sao thế? Đoạn vân hỏi vẻ nghi hoặc, hắn rất khó hiểu, tại sao ở đây lại lòi ra một con hoa hà cự long được. Chủ nhân, khí ước của ngài làm cho ta tiến hóa đó. Nói chuẩn xác, là máu của ngài làm cho huyết mạch thần long của ta thức tỉnh. Âu đặc tư nói rất cung kính, máu của ta ấy hả? Máu của ta có vấn đề sao? Đoạn vân càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc cái gì thế nhỉ? Làm sao lại dây dưa tới máu của mình nữa đây Thấy vẻ mặt đoạn vân Âu đặc tư nói với vẻ hiểu biết Chủ nhân Theo ta được biết Ngươi là chân long hậu duệ Huyết mạch có di truyền của chân long cao quý nhất Mặc dù chân long huyết mạch của ngài rất nhà Có thể đã trải qua mấy ngàn đời rồi Bất quá chân long huyết mạch cao quý của ngài vẫn tồn tại Huyết mạch của ta Rất cao quý Đoạn vân rõ ràng hơi sốc Huyết mạch của ngài tuyệt đối cao quý hơn Long Hoàng bây giờ, thậm chí còn chẳng kém gì Long Thần. Bởi vì ngài là chính Long Hậu Duệ, còn Long Tộc hôm nay tối đa chỉ là ngụy Long. Âu Đặc Tư nói rất khẳng định, nghe thế, đoạn vân cũng hiểu được sơ sơ. Nguyên lai like tất cả đều quy về việc mình có thân phận truyền nhân của rồng, truyền nhân rồng, truyền nhân của chân Long. Còn Long Tộc trên thế giới này lại không phải là Long Tộc chính thức. Bọn họ có một cái tên rất thô tục khác là thần lằn. Xem ra cái lý thuyết mấy con khủng long cổ đại trở thành thằn lằn cũng khá là chính xác. Long tộc hôm nay quả nhiên là thằn lằn. Bọn họ tối đa chỉ được xem là khủng long, còn những người Trung Quốc mới chính là những đời sau của rồng truyền nhân của rồng Bất quá đoạn vân không ngu, cái gì huyết mạch cao quý đều là hư ảo, thực lực mới là quan trọng nhất. Đoạn vân ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi Âu Đặc Tư, thực lực ngươi hôm nay thế nào rồi? Chủ nhân, hôm nay thực lực của ta đã đạt tới cấp 10. Hơn nữa đã là cấp 10 trung giai rồi. Nghe thế, đoạn vân vô cùng hưng phấn, mình rốt cục có một thủ hạ có thực lực rất tuyệt đối rồi. Cũng là một hoa hạ thần long có thực lực kinh khủng, năng lực kỳ lạ. truyền nhân của dòng gặp được chân long. Lại nhờ vào huyết mạch của mình mới tiến hóa thành ngũ chảo kim long. Đây là một việc khiến ai ai cũng phải hưng phấn. Đoạn vân ngước lên đánh giá thủ hạ vừa thu phục xong. Thấy hắn vẫn bay ở trên cao. Có chút bất mãn nói. Cấp 10 hả? Tốt. Có tiền đồ. Hóa thành nhân hình đi. Ta tính nói với ngươi lúc ngươi còn là rắn cơ. Ngươi ỉ vào thân thể to lớn bay ở trước mặt ta như vậy là có ý gì đây hả? Âu đặc tư xoay người hóa thành một nam tử trung niên, hơn nữa đoạn vân hơi giật mình vì hắn cũng có da vàng, xem ra đúng là huyết mạch của mình có tác dụng. Chủ nhân, lúc nãy không phải ta cố ý không hóa thành hình người, mà là do hạn chế của chủng tộc, cự mãng chúng ta không thể giống như các ma thú khác có thể hóa hình ở mức cựu cấp trung dai được. Âu đặc tư nhìn thấy vẻ mặt đoạn vân, vội vàng giải thích, nói rõ hơn coi. Sau khi Âu Đặc Tư giảng giải, đoạn vân mới hiểu được. Nguyên lai bộ tộc cự mãng không giống với các ma thu, Bọn họ vừa sinh ra đã có thực lực cấp 7. Khi đến cửu cấp sơ giai mới có thể mở miệng nói chuyện. Đạt tới cấp 10 mới có thể hóa thành hình người. Hơn nữa bọn họ có năng lực phòng ngự rất biến thái. Phần lớn đều là thủy hệ. Hơn nữa nghe Âu Đặc Tư nói. Sau khi trở thành thủy hệ thần thu... Việc tu luyện của họ mới chính thức bắt đầu. Chủ nhân, ta muốn xin ngươi thu hai con của ta làm ma sủng của ngài. Hơn nữa ta hy vọng ngài có thể ký, huyết chi khí ước với chúng. Âu đặc tư cung kính nói với đoạn vân. Còn có ma thú chủ động yêu cầu cùng nhân loại ký cái hợp đồng nô lệ này á. Đầu óc ngươi hỏng hết rồi. Đoạn vân ăn không tiêu hỏi lại cho chắc ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com, Chương 96 A nhỉ ti tư tân khí tượng chủ nhân Ngài là hậu duệ của chân long cao quý Có huyết mạch của thần long cao quý Bộ tộc cự mãng chúng ta cũng chỉ có bái phục dưới chân ngài mới có thể cường thịnh Ta hy vọng hai con ta cũng có thể tiến hóa thành thần long Âu đặc tư rất kiên nhẫn giảng giải những khúc mắc với đoạn vân Đoạn vân cúi đầu ngẫm nghĩ Cảm thấy như vậy thật ra không được Sau này bị người ta nói việc thu nô lệ này có vẻ như quá phong kiến. Có phải là chỉ cần máu của ta là có thể làm cho huyết mạch thần long các ngươi giác tỉnh? Cơ bản là như thế đấy. Âu đặc tư khẽ gật đầu. Ta đây đem chút máu cho bọn chúng là được chứ gì? Bất quá ngay sau khi Đoạn Vân vừa nói ra những lời này, Đoạn Vân bỗng nghĩ tới một biện pháp tốt hơn, một biện pháp có thể tạo ra rất nhiều thần long tẩy tủy đan. Trong đó lấy máu của mình làm dược dẫn cho tẩy tủy đan đích thực Vậy thì tốt quá Nhưng chủ nhân không phải ngài kiêng kỵ thực lực của chúng ta đó chứ Ngươi bây giờ là nô lệ của ta Ta có gì mà phải kiêng kỵ Tốt lắm Ta sẽ tìm được biện pháp làm cho huyết mạch thần long của hai con ngươi được thức tỉnh Được rồi Ta muốn hỏi ngươi một chút Ngươi có biết những cự mãng khác hay không Ta muốn lôi kéo hết bọn chúng về làm thủ hạ. Thấy Long tộc có thực lực cường hãn. Trong lòng Đoạn Vân có một ý muốn mãnh liệt. Đó là phải đề cao thực lực của mình. Nếu mình làm cho hơn 10 đầu cự mãng thành thần Long. Vậy thì mình đầu cần phải... E ngại Long tộc nữa. Hơn nữa, thần Long là thần thú của người Trung Quốc. Thêm càng nhiều thì càng tốt. Ta biết 6 con. Thực lực bọn họ đã tới cửu cấp sơ dai, về phần những con khác. Ừm, chỉ cần ta dùng ảnh hưởng của thần Long đã giác tỉnh gọi về, bọn chúng chắc chắn sẽ phục tùng chủ nhân thôi. Âu Đặc Tư trả lời cung kính, tốt lắm, chúng ta về trước đây, ngươi phụ trách gọi chúng về, ta hy vọng ngươi có thể khống chế bọn họ, ngươi hiểu chưa? Đoạn Vân nói, chủ nhân, ngươi không muốn ta với ngài cùng về hay sao? Âu đặc tư có chút nghi hoặc Ta và ngươi không phải có loại liên lạc khó hiểu gì đó sao Ở bất kỳ ngõ ngách nào trên đại lục Ta và ngươi cũng có thể bảo trì liên lạc được mà Ngươi trước hết lo mà thu thập kêu gọi mấy con cự mãng kia đi Ta sẽ dùng cảm ứng liên lạc với ngươi Đoạn vân cười nói Thấy tiểu mãng xà dỡ nước trong hồ Đoạn vân lấy ra 20 viên tẩy tùy đan nói Cái này là thuốc do chính ta luyện đó, có hiệu quả đề cao thực lực, cho mỗi người con của ngươi mười lạp, ta phòng chừng thực lực ít nhất có thể đột phá tới cửu cấp trung dai. cảm ơn chủ nhân, vẻ mặt Âu đặc tư hơi giật mình tiếp nhận tẩy tùy đan, hắn thật không ngờ chủ nhân của mình lại có năng lực thần kỳ như thế, hồng quả cũng chỉ có thể giúp họ đề cao thực lực lên nửa dai mà thôi. Còn thuốc của đoạn vân lại có thể đề cao một giai trở lên. Có qua có lại, Âu Đặc Tư lập tức chui xuống đáy hồ lôi ra một mớ đồ tốt. Mấy đồ đó là hơn 10 khỏa cửu cấp ma hạch, hàng hà xa số thất, bát cấp, hơn nữa còn có hai thanh thần khí và mấy thanh á thần khí. Cái làm cho đoạn vân hưng phấn nhất là lại còn có một cái giới tự ách bỉ đa. Ngoài ra còn có 6 cái giới tử nhỏ hơn một chút Đoạn vân phòng trừng cự mãng này Trong khi khán thủ trông coi bảo vệ chu quả Đã tiêu diệt khá nhiều ma thú và nhân loại bén mảng đến gần chu quả Bao nhiêu đồ tốt đó đương nhiên là lấy được trên người những sinh vật xấu số đấy Dù sao cũng biết rồi Âu đặc tư khi thấy đoạn vân là trực tiếp công kích ngay Không cần nói năng nhiều lời cho tốn nước miếng Đoạn vân lúc này thu hoạch quả là khấm khá Con người khi mang đầy tiền bạc trên người, người ta tự nhiên cũng rất có khí thế. Ngạo nghễ ngây ngang khệnh khà khệnh khạng Đoạn Vân đạp trên lưng tiểu phi hiệp, hướng về A Nhị Ti Tư bay đi. Tính đi tính lại, Đoạn Vân đã ở đường cổ Lạp Sơn 4 ngày, ở ven hồ chờ Âu Đặc Tư 5 ngày, hơn nửa cộng thêm 5 ngày hành trình, Đoạn Vân rời A Nhị Ti Tư cũng đã tới 10 năm ngày rồi. Rốt cục về đến nhà rồi. vừa về đến nhà, đoạn vân đã bị một bầy mỹ nhân vây lấy. tất cả các nữ nhân của đoạn vân đều như lang như sói, nhào về phía đoạn vân. liên nữ nô tiểu nguyệt cũng đứng xa xa nhìn đoạn vân, nước mắt như mưa. xem ra quả là mình có mị lực vẫn còn rất lớn a. trần an đám nữ nhân xong, đoạn vân hỏi ước hàn về các tình hình đã phát sinh. hóa ra ngắn ngủn có 15 ngày này lại xảy ra không ít sự việc. đầu tiên thành phố á cương đã được kiến thiết hòm hòm rồi hình dáng bộ khung của á cương thành cơ bản đã được hình thành phỏng chừng thêm hai tháng thi công nữa là tòa thành lớn đủ để dung nạp ngàn vạn người có thể sẽ hoàn công có thể không đến thời gian ba tháng mà kiến thiết được một tòa thành thị điều này không thể không nói là một kỳ tích bất quá kỳ tích là do người sáng tạo ra hôm nay Lực lượng xây thành đã đột phá lên hơn 20 vạn người. Cơ hồ mỗi người đều đang hết sức cố gắng. Hôm nay, dưới chỉ đạo của Đoạn Vân, Địa Tinh ở Á Cương đã có tới 20 vạn người. Sau khi có được 5 vạn Địa Tinh, Đoạn Vân ra lệnh cho nanh sói phối hợp với các nộ tiếp tục đi thu phục những bộ tộc Địa Tinh gần Á Cương. Lần này... Tộc trưởng Địa Tinh tên là Đạt Lý khắc hóa ra lại thành quân tiên phong trong việc thu phục Địa Tinh. Hắn dựa vào thực lực tuyệt đối của Nanh Sói, không ngừng chinh thảo các bộ lạc Địa Tinh khác, không ngừng bắt bớ nhân mã bộ lạc thực nhân ma làm nô lệ. Nghe nói hắn bây giờ vẫn còn dẫn một lũ Nanh Sói ra bên ngoài không ngừng chinh phạt. Bộ đội đã nhanh chóng đánh tới Cao Nguyên Bố Lôi Tây. Hơn nữa, hắn còn nhận dưới sự đồng ý của Ước Hàn Thành lập sư đoàn địa tinh một vạn người. Dựa vào việc địa tinh có thể chế tác vũ khí cung nỏ nhất đẳng, thực lực cũng rất khá, đã có lực chiến đấu khá lên nhiều. Đương nhiên, ước hàn lúc đầu chỉ muốn cho hắn biết khó mà lui, do đó chỉ cho hắn một vạn biên chế. Thế nhưng kết quả thật sự đã làm cho lão ta kinh ngạc đến rơi cả kính. Nghe nói bọn họ từng chỉ với số quân này đã tiêu diệt một ngàn người của bộ lạc thực nhân ma Việc này cũng đủ để cho bọn họ xây dựng sự tự tin vào chiến thắng Còn phì tử và đám thủ hạ lao nhau của hắn nữa Hôm nay, tiểu đệ em út của phì tử đã có hơn 500 tên Bát cấp có 50 mấy tên Hơn nửa cái làm cho đoạn vân hơi giật mình là tên tiểu tử mũm mĩm kia lại thu phục được tới ba con cửu cấp đại địa chi hùng Cộng thêm với ba con ma thú được đoạn vân dùng được hoàn tăng lên thực lực lúc trước Bây giờ phì Tử đã có 6 tên cửu cấp ma thú làm thủ hạ. Phi Long đội của Tiểu Phi Hiệp cũng tăng vọt, đã có 25 con bát cấp rồi, 55 con thất cấp. Ngưu Ma Vương cũng có 30 đầu. Ngưu Ma Vương còn đổi tên toàn bộ thủ hạ của hắn Ngưu Nhị, Ngưu Tam, Ngưu từ Thiếu gia, Lang tộc đồng ý đàm phán với chúng ta. Bọn họ đưa ra ba điều kiện Muốn chúng ta hứa với bọn họ ba điều kiện thì bọn họ sẽ đáp ứng quy thuận chúng ta Ước hàn quay về đoạn vân đang ngồi với vẻ mặt thỏa mãn hưởng thụ Nguyên nhân là vì hai thị nữ liên na và vân vân của đoạn vân đang ma se ga dỡ cho hắn Hơn nữa đoạn vân sắc lang còn thỉnh thoảng máy mó sờ mò thò thò chọc chọc Thật là hơi mất tác phong rồi Đúng đúng, thoải mái quá, dùng sức mạnh một chút Bọn họ đưa ra điều kiện gì thế? Đoạn vân quay sang hỏi ước hàn. Đối với tình huống như vậy, ước hàn quen rồi nên không trách nữa. Hơn nữa Liên Na là con gái hắn. Hắn luôn luôn có ý để cho Liên Na đi theo đoạn vân. Thỉnh thoảng hắn lại bảo Liên Na chủ động thêm ở một vài điểm. Hắn biết cá tính đoạn vân, không có quan niệm kỳ thị, không có giác ngộ giai cấp. Hơn nữa trọng tình trọng nghĩa, yeah. Liên Na đi theo đoạn vân thì nhất định sẽ tìm được hạnh phúc. Hơn nữa, bản thân Liên Na cũng nói với cha biểu lộ về tình ý của nàng với đoạn vân rồi. Thứ nhất, bọn họ muốn sau này có hai vạn binh lực. Bọn họ chỉ có sáu vạn người mà. Lão đầu, tiểu hài, tử cũng đem hết ra chiến trường sao. Thứ hai là cái gì? Đoạn vân nói vẻ nghi hoặc. Bọn họ hy vọng ngài có thể cấp cho hai vạn nhân sĩ binh lính của họ một người phối hợp với một con ngụ cấp ma lang. Ta lấy đâu ra ma lang? Đoạn vân càng chẳng hiểu mô tê răng dứa gì cả. Thiếu ra, vì tử đại nhân đã thu phục đại bộ phận những ma lang cấp 7 trở lên trên thảo nguyên ba vu. Hôm nay tất cả bầy sói trên thảo nguyên ba vu đều coi như đã trở thành tài sản riêng của chúng ta. Ước hàn giải thích. Ồ... Còn thứ ba là gì? Bọn họ muốn ngươi cưới con gái tộc trưởng của họ, vốn luôn luôn được xưng là đóa hoa của A nhỉ ti tư, khả khả công chúa. Cái này cũng tính là điều kiện sao? Đoạn vân nghe xong càng hết hồn hơn. Hắn không ngờ lang tộc lại đưa ra một điều kiện oái âm như vậy. Nói thật, hai điều kiện trước thì không có gì quá đáng đối với đoạn vân. Chỉ cần lang tộc hứa đầu nhập dưới chướng mình, Thì mình phòng trừng cũng sẽ an bài bọn họ như vậy. Chỉ có điều kiện thứ ba lại khiến cho đoạn vân rất bất ngờ. Đem công chúa gà cho mình, chẳng lẽ là định làm một cố mỹ nhân kế với mình. Bất quá một lang nữ làm sao có thể gọi là mỹ nhân được nhỉ? Lang tộc có gây chuyện gì không? Đoạn vân hỏi, ước hàn cười cười, thiếu gia, phì tử của ngài thu sạch thứ căn bản nhất của bọn họ rồi. Bọn họ có thể không đầu phục sao, là cái gì, chỉ giáo cho ta xem. Ngài nghĩ xem, lang tộc chiếm cứ một vùng rộng lớn ở A nhị ti tư là dựa vào cái gì? Cái gì nhỉ? Nói thật nha, đoạn vân thật sự là không biết. Lang tộc có thể đứng vững được ở chỗ này, không chỉ dựa vào sự thiện chiến của binh lính, hơn nữa bọn họ còn phải dựa vào bầy sói hàng vạn con. Thảo Nguyên Ba Vu là mục trường của bọn họ. Bọn họ phải dựa vào bầy sói mới sống được. Hôm nay bầy sói của bọn họ đều bị phì tử đại nhân thu phục cả rồi. Bọn họ còn lấy đâu ra vốn lính mà chống lại chúng ta? Còn lấy gì để quấy nhiễu các đoàn người qua lại? Hơn nữa, những thú nhân khác đều đã quy thuận chúng ta rồi. Bọn họ không làm như vậy cũng không được. Ước Hàn Kiên Nhẫn giải thích. Thật không ngờ lại là công lao của phì tử. Được, đồng ý cho bọn họ đi. Về chuyện lang tộc quy thuận thế nào thì giao hết cho ngươi. Ta định bế quan một lần. Đoạn vân đứng lên nói với ước hàn. Xem ra cũng chỉ còn có một bước nữa thôi. Chính là bộ tộc tinh linh. Đoạn vân thật ra rất kỳ vọng đám tinh linh cũng đưa ra loại điều kiện thứ ba như của lang tộc cho mình. Ta số đỏ lắm mà. Hắc hắc hắc. Chuyện được phát miễn phí tại web mới.com Chương 97, Thập Thiên Bế Quan Đại Luyện Dược Ngày Thứ Ba ở A nhị Ti Tư Đoạn Vân một lần nữa lại bế quan Ba ngày này, Đoạn Vân dặn dò phân phối mọi việc trong gia tộc Hôm nay mọi ngành nghề sinh ý trong nhà tất cả đều như một cỗ máy đá trơn chu chạy đều Đoạn Vân bây giờ có chuyện gì đều có thể giao cho thủ hạ đi làm Còn mình chỉ lo về việc xây dựng vũ lực Vô luận là những vũ lực cấp cao hay binh lính bình thường đều phải trung thành tuyệt đối với Đoạn Vân. Một nanh sói sư đoàn trước giờ vẫn là thân tín của Đoạn Vân. Hai sư cuồng chiến sĩ đối với Đoạn Vân kính trọng như thần minh. Những chức vụ trọng yếu trong cuồng Ngưu sư đoàn và tạp bài sư đoàn đều được Đoạn Vân cắm vào những bộ hạ trung kiên nhất. Hơn nữa vì chính sách của Đoạn Vân đối đãi với binh lính rất tốt, nên đám binh lính này cũng rất trung thành với Đoạn Vân. Còn mấy đại ma sủng thì không cần phải nói nữa Thực lực bọn họ đều do đoạn vân ban cho Sự trung thành của bọn họ đối với đoạn vân càng không chê vào đâu được 120 thú nhân kiếm thánh cũng đều từ tay đoạn vân đào tạo ra Nếu cần bọn họ sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ đoạn vân Nhiệm vụ chủ yếu của gia tộc bây giờ là khuếch trương lãnh thổ Hướng đông, đoạn vân đã đoạt được Phất La Đa Hướng Tây Tây trinh sư đoàn địa tinh và một lữ đoàn nhanh sói địa tinh của đoạn vân cũng đã đánh tới cao nguyên bố lôi Tây. Bất quá hành quân sang hướng Tây chỉ là cô quân xâm nhập, cũng chỉ thu phục vài bộ lạc địa tinh và bắt thêm một mớ thực nhân ma làm nô lệ. Về phần này cũng rất nhân đạo, cách làm của gia tộc là hết sức thu phục. Nếu ai không muốn quy thuận, vậy thì không khách khí nữa, lão tử đánh tới khi nào ngươi chịu phục thì thôi. Ngươi muốn chết hà? Không cho, ta cho ngươi uống dược hoàn của gia chủ chúng ta. Chết người rồi cũng cứ phải sống lại cho ta. Hôm nay, thế lực của Đoạn Vân đã cơ bản chiếm cứ chọn phía Tây và Nam của A Nhị Ti Tư. Còn mục tiêu kế tiếp là tinh linh bộ lạc ở Phất La Đa. Để đạt được vị trí chiến lược, Đoạn Vân ra lệnh năm vạn địa tinh công tượng kiến tạo ở Phất La Đa một tòa thành nhỏ. Cũng để một bộ phận bộ lạc thú nhân còn chưa rời với Á Cương ở lại đó. Còn lang tộc vì đồng ý quy thuận, Do đó đoạn vân quyết định để cho lang tộc chấn thủ ở Phất La Đa. Cứ như vậy, đoạn vân khống chế cả ba vu thảo nguyên. Về phần mục đích bế quan lần này, Cũng giống như là để luyện chế dược hoàn. Bởi vì đoạn vân lúc này đang có trong tay một số lượng rất lớn cực phẩm dược tài. Chủ yếu là... Đoạn vân còn có cái xác rồng của lôi ngạo đế quốc bị đánh chết lúc trước. Đám rồng ở đường cổ Lạp Sơn làm đoạn vân bị kích thích đến điên dại. Hắn không ngờ thực lực của long tộc lại biến thái như thế. Hơn 10 con rồng cấp 10, trăm tên cấp 9, hơn 1.000 đầu cấp 8, còn cấp 7 thì coi như không đáng giá. Nhìn lại mình, cũng chỉ đám phì tử mới có thực lực coi như tạm tạm. May mà còn có thần Long Âu đặc tư vừa mới thu phục được Lần này luyện dược Đoạn vân là muốn tao ra vài đầu thần thu Dù sao bọn phì tử đều đã là cửu cấp đỉnh phong cả rồi Chỉ một bước là đã đạt tới cấp 10 rồi Còn tẩy tủy đan thì đối với bọn họ đã không còn tác dụng gì nữa rồi Đoạn vân lần này dùng tới chu quả Huyết linh chi Cộng thêm cả củ nhân sâm 3.000 năm Coi như là dược liệu chủ yếu Luyện chế ra một dòng sản phẩm mới có hiệu quả tuyệt giai gọi là siêu cấp tẩy tủy đan Hơn nữa Đoạn vân cũng muốn nhân cơ hội đó làm cho đám thủ hạ của bọn phì tử tăng thực lực lên một chút Đoạn vân cũng muốn thuận tiện dùng máu của mình làm dẫn dược Luyện chế vài món tẩy tủy đan cho mấy con đại mãng xà phục dụng Loại tẩy tủy đan này Đoạn vân đặt tên là thần long đan Mười ngày sau Đoạn vân đã xuất quan Luyện dược lần này Đoạn vân tổng cộng làm được 20 viên siêu cấp tẩy tủy đan. 20 viên siêu cấp tẩy tủy đan đã hao phí hết năm chu quả, hai huyết linh chi, và toàn bộ nhân xâm 3.000 năm mới luyện chế được. Hiệu quả hà, đoạn vân tự mình thử một phát trước, nó trực tiếp làm đoạn vân nhảy một phát biến thành trung cấp kiếm thánh. Đoạn vân còn luyện chế thêm 1.000 viên tẩy tủy đan bình thường, mấy thứ này là để cho đám thủ hà của phì tử sử dụng. Như đã nói, Đoạn Vân còn phải luyện chế 100 viên Thần Long Đan. 100 viên Thần Long Đan này phỏng trừng tương đương với 3 viên Tẩy Tủy Đan bình thường, nguyên nhân là Đoạn Vân đã xài hai cây huyết linh chi và một đống cực phẩm nhân sâm 2000 năm tuổi vào đó, cộng thêm với vô số nhân sâm ngàn năm và các linh chi khác. Còn về 120 thú nhân kiếm thánh hộ vệ của mình, Đoạn Vân lại luyện chế ra 200 viên đặc cấp Tẩy Tủy Đan. Đây là một loại thần long đan bình thường Không dùng máu của mình vào đó Kỳ thật luyện chế thuốc này Căn bản không dùng tới 10 ngày Bất quá trong khi thấy mớ bả thuốc Sau khi luyện xong Đoạn vân nghĩ đến một câu lãng phí Là rất đáng xấu hổ Vì vậy đoạn vân một lần nữa lợi dụng bả thuốc Lấy phụ tùng của con cự long kia ra Rồi đặc chế toàn bộ Kết quả là Đoạn vân làm ra được ba thùng tẩy tùy thủy Ba thùng lớn tẩy tùy thủy này cũng tạm đủ dùng cho năm vạn người mỗi người uống một chén nhỏ. Cái này được chuẩn bị riêng cho hai sư đoàn cuồng chiến sĩ và một vạn nanh sói tướng sĩ của đoạn vân. Theo tên đoạn vân biến thái này, cuồng chiến sĩ binh lính mà có thực lực cấp 5 thì hơi bèo. Còn nhanh sói thì sao? Mình trước giờ không sử dụng dược vật để làm tăng thực lực cho họ. Đã là thân tín gan ruột của mình, đoạn vân quyết định thăng cấp cho toàn thể nhanh sói tướng sĩ. Xuất quan xong, việc đầu tiên của đoạn vân là tắm dừa. Bất quá trước khi tắm, đoạn vân ra lệnh cho người bảo bọn ải nhân tới xử lý mấy thứ long cốt, long bì, long lân, long nha, xương rồng, gân rồng, da rồng, răng rồng, còn thừa. Dù sao không thể lãng phí được. Tắm sau, đoạn vân ra lệnh. ra lệnh cho toàn thể nhanh sói tướng sĩ tập hợp tại quân doanh. Sau đó, hơn 10 phút sau, một vạn binh lính nhanh sói đã tập hợp trong quân doanh rộng lớn. Nhanh sói là đặc chủng bộ đội của đoạn vân, ngày thường không có nhiệm vụ thì chỉ đóng ở trong đại bản doanh của đoạn vân Á Cương. Hôm nay toàn sư không có nhiệm vụ, lữ đoàn đi Tây trinh cũng đã vừa vặn trở về. Nhìn một vạn nanh sói tướng sĩ trước mắt, đoạn vân mặc khinh giáp. Vẻ mặt rất hào hùng. Hổ lang chi sư của mình đây mà. Dưới chính sách thống đả thực lực nhược binh lính của Đoạn Vân. Hôm nay nanh sói toàn sư đã có thực lực phần lớn vào khoảng cấp 7. Chỉ có số ít người vẫn cấp 6 như trước. Mà bát cấp cũng có trên 500 người. Đoạn Vân vốn là muốn loại mấy trăm tiểu quỷ cấp 6 ra ngoài. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Dù sao bọn họ cũng có tiến bộ rất lớn rồi. Phòng chừng cứ để bọn họ bị đám binh lính khác Khi dễ cho một trận như từ thì thực lực cũng sẽ tăng lên thôi Đoạn vân đem một thùng tẩy tùy thủy chia ra làm 100 thùng nhỏ hơn Phân phối cho mỗi một liên đội một thùng Rồi ra lệnh cho bọn họ mỗi người uống một chén Sau đó khoảng hơn 10 phút Cả đám người đen thui bắt đầu đại bạo động Chỉ thấy một vạn binh lính nhanh sói cả người bọc một tầng hắc sắc nhầy nhầy vẻ mặt khiếp sợ cảm thủ sự biến hóa trên thân thể mình nhìn một đám thủ hạ xôn xao ầm ĩ đoạn vân nhíu mày hắn hơi tức giận dùng chân khí hô trật tự các ngươi bây giờ giống như cái gì làm chiến sĩ các ngươi phải có tinh thần lâm nguy bất loạn thắng không kiêu bại không nản còn hôm nay các ngươi chỉ là được dược thủy của ta trợ giúp tăng lên một chút thực lực các ngươi đã loạn hống như thế không hề có quân kỳ gì cả. Ta xem các ngươi lộn xộn như vậy thì làm sao mà trở thành đoàn quân vô địch được đây? Đa số trong các ngươi đều biết, cuồng chiến sĩ có đến hai sư đoàn, trong sư số 1 cuồng long, thực lực của bọn họ đều đã là cấp 6 hoặc hơn nữa. Ngoài ra, sư số 2 cuồng long cũng đều toàn là có thực lực cấp 5. Ta nói cho các ngươi, cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa Thực lực sẽ trực tiếp đề cao hai cấp, hơn nữa không biết đau đớn. Các ngươi nghĩ xem, để cho các ngươi chống lại sư hai long, các ngươi nắm chắc đánh thắng mấy thành, nếu phải chống lại sư một cuồng, các ngươi còn được mấy thành. Ta nói cho các ngươi biết, nếu với cái thứ quân kỳ như thế này mà nói, nửa điểm cũng không có. Nói đến đây, Đoạn Vân nhìn quét khắp qua hiện trường vài lần, phát hiện rất nhiều binh lính đã cúi đầu có vẻ hổ thẹn khẽ gật đầu đoạn vân tiếp tục nói chuyện được capi tại chuyện F.U.L.L. bất quá các ngươi đừng lo các ngươi không có khả năng đánh ngang tay với cuồng long sư đoàn nhưng các ngươi có cam tâm bị bọn họ vượt qua không nanh sói sư đoàn làm sao có thể chịu lép bế trước các sư đoàn khác sao nói cho ta xem nào thanh âm đoạn vân càng lúc càng lớn vẻ mặt hắn rất kích động quay về tất cả tướng sĩ nanh sói nói lớn, tiếng hô dung trời. Đoạn vân khẽ gật đầu vừa lòng, vẫy đè tay xuống nói, tốt lắm. Các ngươi là bộ đội đặc trùng, trải qua huấn luyện nghiêm khắc đặc biệt. Các ngươi cũng có ưu thế của các ngươi. Mặc dù thực lực của các ngươi có thể không phải rất cao, nhưng các ngươi là quân nhân, là một chi đặc trùng bộ đội dựa vào phối hợp tác chiến. Chỉ cần các ngươi phối hợp cho tốt, Các ngươi vẫn có thể chiến thắng địch nhân cường đại hơn mình. Chỉ cần bộ đội chúng ta có quân kỳ thật tốt, chúng ta sẽ là một bất bại chi sư. Bất bại chi sư. Bất bại chi sư. Hống hóng Tiếng hô dung chuyển trời đất. Đoạn vân khẽ gật đầu vừa lòng, quay về sư trưởng Hy La phía sau nói. Hy La, trước tiên cho bộ đội đi tắm rửa, một giờ sau, đem tình huống thực lực bộ đội tăng lên thế nào báo cáo cho ta biết. Hila La đứng nghiêm, đưa tay lên chào Đoạn Vân một cách rất tiêu chuẩn. Một giờ sau, trong tay Đoạn Vân đã có một báo cáo về tình trạng thực lực của nanh sói. Báo cáo này khá cụ thể, cơ hồ đem thực lực của mỗi nhóm trước sau đều tường thuật lại. Xem danh sách này, Đoạn Vân cảm thán, bà thuốc mà cũng lợi hại vậy sao? Hơn 500 bát cấp cường giả, có 100 tên trực tiếp biến thành kiếm thánh. Còn lại 9.000 tướng sĩ đã đạt cấp 7, toàn bộ biến thành đại kiếm sư, hơn nữa đám bộ đội đang ở cấp 6 không biến thành cấp 7, vì họ tăng vọt lên đến thành cấp 8. Đúng là biến thái. Đoạn văn phòng trừng nguyên trước kia mấy trăm tên binh lính cấp 6 có lẽ vì nguyên nhân thể chất giới hạn, thực lực mới không thể tăng lên được. Trải qua quá trình tẩy cân phiệt tủy của tẩy tùy thủy, cơ thể lập tức được thay đổi. Trực tiếp nhảy qua cấp 7 tiến thẳng lên cấp 8. Sư trưởng, à không, tư lệnh, dưới cường hiệu của dược thủy thần kỳ, thực lực nhanh sói toàn sư được đề cao rất lớn. Hơn nữa, thực lực của bọn họ đã có thể nội liễm. Vẻ mặt Hy La vô cùng hưng phấn báo cáo với đoạn vân, dù sao thực lực của hắn cũng đã là kiếm thánh rồi. Đoạn vân cười nói, Hy La, việc xưng hô tư lệnh như thế ta nghe không quen. Sau này các ngươi cứ gọi ta là thiếu gia, hoặc là tướng quân cũng được. Dược vật có thể làm tăng thực lực, nhưng chỉ là cho các tướng sĩ một căn bản. Hơn nữa vì thực lực tăng lên quá nhanh, có thể binh lính thích ứng không được. Ngươi cần phải gia tăng huấn luyện, hơn nữa tăng cường thực chiến cho bọn lính. Về phần thực lực, nội liễm, đây là hiệu quả thần kỳ của Dược thủy đây là một loại ưu thế. Sẽ làm địch nhân phán đoán sai lầm thực lực quân ta Các ngươi sau này phải biết cách lợi dụng cho tốt Được rồi Ngươi đem một vài bình dược thủy này đưa cho các anh em được cắm vào các sư đoàn khác Bí mật đưa tới thôi Bọn họ không có thực lực thì không chỉ được đám thú nhân đó đâu Đoạn vân lại xuất ra một bình nhỏ tẩy tùy thủy đưa cho Hy La Để huấn luyện và khống chế tốt bộ đội của các sư đoàn khác Đoạn vân trước sau tổng cộng rút ra hơn 10 tên từ cấp doanh trưởng trở lên từ nanh sói sư đoàn sang đảm nhiệm các các chức vụ trọng yếu ở vài sư đoàn khác. cảm ơn tướng quân. Đi ra khỏi quân doanh, đoạn vân một lần nữa cảm thán, bà thuốc mà cũng biến thái đến thế. Chuyện được phát miễn phí tại web mới.com Chương 98, biến thái thủ hạ phê lượng tạo chỉ chốc lát. Đoạn Vân đã tìm tới tộc trưởng cuồng chiến sĩ Pháp Lạp Kỳ. Bá Phụ, đây là tẩy tủy thủy. Đây là thứ mà ta dùng để làm cho di chứng cuồng hóa của cuồng chiến sĩ hạ xuống mức thấp nhất. Ở đây có hai thùng dược thủy. So với lần trước thì lần này tốt hơn không ít. Ngươi để hai vạn cuồng chiến sĩ mỗi một người uống một chén nhỏ. Ta nghĩ thực lực có thể đề cao đến hai giai. Hơn nữa, di chứng sau cuồng hóa cũng giảm xuống đến một tầng. Ta phòng chừng một khi chiến sĩ cấp 6 cuồng hóa sẽ có thể tăng lên đến 3-4 cấp. Đoạn vân xuất ra hai thùng tẩy tùy thủy nói với Pháp Lạp Kỳ. Sau đó Pháp Lạp Kỳ với vẻ mặt khó tin ra lên cho người đem tẩy tùy thủy về cho các chiến sĩ phục dụng. Theo Pháp Lạp Kỳ thấy, năng lực tế tự của đoạn vân rất phi thường. Hắn có thể sản xuất ra một số lượng rất lớn dược thủy và dược hoàn để đề cao thực lực. Nếu không phải vì đoạn vân thực lực yếu ớt và tính tình láo táu, Pháp Lạp Kỳ đã coi đoạn vân là thần rồi. Hai vạn cuồng chiến sĩ sau khi sử dụng hai thùng tẩy tùy thủy, xem ra cũng có tác dụng tương đương với tướng sĩ nanh sói. Sư đoàn một cuồng long hôm nay đã là một chi cuồng chiến sĩ toàn là cấp 7, thực sự quá mức biến thái. Sư đoàn này tương đương với thực lực của Hồ lang chi sư đều là kiếm thánh chứ đùa sao? sư đoàn 2 cuồng Long cũng được đề cao rất lớn, thực lực đều đạt tới cấp 6, còn có không ít đã là cấp 7 rồi. Còn Pháp Lạp Kỳ, đoạn vân trực tiếp làm cho hắn một viên đặc cấp tẩy tủy đan, kết quả là hắn vốn là cuồng chiến sĩ bát cấp trực tiếp biến thành kiếm thánh luôn. Đương nhiên, trở thành cựu cấp thánh giai còn có 6 cuồng chiến sĩ sớm đi theo đoạn vân nhất, chính là bọn 6 tên Lạp Lực. Hai vạn cuồng chiến sĩ phòng trừng là một lực lượng bộ đội biến thái bằng với thực lực của cả mộng đa lợi Á cộng lại. Hết sư kiếm thánh này lại đẻ thêm gia chi khác, cũng chỉ có tên đoạn vân biến thái mới làm được sự tình như vậy. Người đâu đi kêu thú nhân hộ vệ gia tộc, kể cả 120 thú nhân kiếm thánh, bảo là ta gọi tới.